chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt ta trở thành tiên nhân tập 59 của tác giả dinh tiểu dinh nhóm dịch thánh thiên tiên giật qua dòng đọc hòa dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 460 tiêu tan hiểm khích trước đó nàng chưa có từng nghĩ tới sẽ có người gì nàng là địch với toàn bộ thế giới nhưng nàng sau khi mà nghĩ liền ý thức được mấy tháng qua Lý mộ thật sự đã làm được như vậy. Nhưng mà nàng đã làm cái gì? Nàng đã từ bỏ hắn để cho hắn một mình đối mặt với vô số kẻ địch. Mà hắn sợ dĩ của nhiều kẻ địch như vậy không phải là vì chính hắn, là vì đại chu là bởi vì nàng. Lý mộ nhìn Chu vũ trầm mặt khỏi. Thần muốn hỏi bệ hạ, thần có phải làm chuyện gì đã khiến cho bệ hạ mất hứng hay không? Nếu là thần đắc tội với bệ hạ, xin bệ hạ chỉ rõ... Cho dù là bị hạ bảo thần chết, cũng xin cho thần chết được rõ ràng chứ, đừng có để thần mơ hồ. Không, không có. Chu Vũ không thể trước mặt của Lý Mộ nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể nói là, là chậm đã gặp Tâm Ma. Mấy ngày nay luôn trấn áp Tâm Ma, không có rảnh để ý cái thứ khác, bởi vậy ta mới xa cách người. Lý Mộ ngẩn nó một phen, sau đó mặt lộ vẻ chấn động nữ hoàng bệ hạ là cường giả siêu thoát cảnh giới thứ bảy loại tu hành giả cấp bậc này gặp tâm ma cực kỳ đáng sợ một khi mà tâm ma sinh ra tu di trì trệ không có tiếng đã là kết quả tốt rồi nghiêm trọng một chút nữa tu di thụt lùi bị tâm ma ảnh hưởng thần trí hoặc là thân tử đạo tiêu đều có khả năng sau đó hắn nhẹ nhàng thở ra thì ra chỉ là nữ hoàng đang trấn áp tâm ma Hắn còn tưởng hắn đã thất sủng rồi chứ? Một hồi hiểu lầm được rồi, chuyện lớn bao nhiêu đâu chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ hoàng nói: "Bệ hạ, niệm theo ta, tâm nhược băng thanh, thiên pháp bất kinh, dạng biến vô định, thần di khí tỉnh, trần cấu bất triêm, tự thương bất nhiễm. Tâm ma sở dĩ mà sinh ra, xét cho đến cùng là gì tâm rối loạn? Tác dụng của thanh tâm quyết chính là tĩnh tâm, không chỉ của tâm ma" nhiếp hồn thuật, ảo thuật, mị hoặc, thần thông đi vào giấc mộng, thần thông có thể thông qua ảnh hưởng tâm thần con người để chi thuật. Trước mặt thành tâm quyết đều là rác rưỡi. Tuy đây không phải là phương pháp căn bản để mà khắc chế tâm ma nhưng mà dùng để trốn tránh tâm ma lại rất hữu hiệu. Tâm nhược băng thành, thiên pháp bất kinh sao? Chú Vũ không có rõ nguyên do nhưng mà dẫn theo lý mộ trong lòng mặc niệm vài câu. Sau đó, Trên mặt của nàng liền lộ ra một sự bất ngờ Từ sau khi mà đến đây Nàng đã luôn luôn khắc chế rung động trong lòng Áp chế tâm ma rục rịch Lấy thực lực cảnh giới thứ bảy của nàng Muốn triệt để áp chế tâm ma Còn có một chút miễn cưỡng Nhưng mà nàng niệm dài câu khẩu quyết Rung động trong lòng liền bình ổn lại Đây hiển nhiên là một pháp quyết Có thể nhanh chóng tỉnh tâm Pháp quyết tỉnh tâm Phật đạo hay tông đều có không ít Quan thất cũng có rất nhiều bí pháp Mấy ngày qua chú vũ lần lượt thử Đều chưa có từng tạo ra tác dụng quá lớn Duy chỉ có vài câu pháp huyết này của Lý Mộ dạy nàng Dứng xào thấy bóng Lòng của nàng lập tức yên tĩnh Cũng không có cảm thụ được tâm ma rung động nữa Lý Mộ nhìn về phía Chu vũ hỏi Bệ hạ có cảm giác tốt hơn nhiều chưa Chú vũ gật đầu nói Tốt hơn nhiều rồi Lý Mộ giải thích Thành tâm quyết Có thể dưới bất cứ tình huống nào bình phục tâm cảnh Nhưng mà dùng nó áp chế tâm ma cũng vẫn là phương pháp trị phần ngọn, không có trị phần gốc. Bệ hạ hoàn toàn giải quyết tâm ma vẫn phải xuất phát từ nguồn cội. Chu Vũ có một chút mất tự nhiên nói, Trậm biết xuất phát từ nguồn cội đó là cần phải xuất phát từ lý mộ. Nhưng mà nàng nên như thế nào đây? Nàng trầm mặt một lát, một lần nữa nhìn về phía lý mộ nói, Từ giờ trở đi, Trậm sẽ luôn đứng ở phía sau của ngươi gặp bất cứ chuyện gì, người buông tay đi làm, tất cả có trầm. Có câu nói này, Lý Mộ yên tâm hơn nhiều, lại không có khỏi gì hắn hiểu làm nữ hoàng mà hối hận tự trách, thiếu chút nữa đã quan uổng cho nàng rồi. Lúc này Chu Vũ lại hỏi: "Ngươi có biết là ai ở sau lưng đã hãm hại ngươi chưa?" Lý Mộ nói: "Có người biến thành cái bộ dáng của ta, làm bẩn nữ tử kia, giá hòa cho ta, nếu không phải là cường giả động quyền" chính là người có thể dùng biến hóa phù cùng với giả hình đang. Giả hình thần thông có thể khiến cho thân thể biến hóa hoặc nam hoặc nữ, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc thần cầm dị thú. Chỉ của Động quyền, hơn nữa cường giả Động quyền đạo hạnh cực sâu mới có thể thi triển ra. Đây không phải là ảo thuật đơn giản mà là biến hóa từ trong tới ngoài, bản chất đại thần thông vượt quá người thường lý giải. Động quyền thần thông rất khó khắc quả phù lục cùng với luyện chế đang dược bởi vậy cũng dị thường quý hiếm đứng hàng thiên dài phù lục cùng với đang dược thiên dài bởi vì tài liệu quý giá khắc quả cùng với luyện chế rất khó đại bộ phận của tu hành giả đều sẽ lựa chọn công kích hoặc phòng ngự các loại hình thực dụng loại phù lục hoặc là đang dược không có quy lực lớn chỉ là có công dụng đặc thù thôi thì càng thêm hiếm thấy nữ hoàng khẽ lắc đầu nói Không có khả năng là đồng quyền, thần đô động quyền cường giả không nhiều, nếu là bọn họ ra tay, trầm sẽ có cảm ứng. Hẳn là người đã dùng phù lục hoặc là đang dược giả hình, người có người hoài nghi hay không? Lý mộ gật đầu nói, ta hoài nghi là mẫu thần chu sử ra sai sử, chuyện chu sử lần trước, bà ta vẫn luôn ghi hận trong lòng. Ta hôm nay ở trong thiên lao hình bộ đã gặp bà ta. Tứ thuốc mẫu, nữ hoàng than nhẹ một tiếng nói, Bà ấy là người thân của trẫm, trẫm không thể tính ra cái việc này có liên quan với bà ấy hay không? Lão Dương đã từng nói không ai có thể tính hết thiên cơ, thuộc bói toán đo lường rất có hạn chế, người quan hệ càng thân mật với mình, kết quả tính càng không chuẩn. Rất nhiều thời điểm suy tính ra kết quả chỉ là một dấu hiệu hoặc là cảm giác nào đó, căn bản không thể coi là thật. Vợ của Chu Định tuy không có quan hệ quyết thống với nữ hoàng nhưng mà có thân duyên, Lý Mộ nghỉ nghĩ tiếp tục nói Ở trong thiên lao hình bộ Đi chung với bà ấy Còn có vợ của lễ bộ Thị Lan Nữ hoàng bấm ngón tay tính toán Sắc mặt dần dần lạnh xuống Trầm giọng nói Quả nhiên là hắn Ánh mắt của nàng nhu quà Nhìn về phía Lý Mộ nói Người yên tâm trẫm sẽ làm chủ cho người Buổi tối một ngày này Lý Mộ ngủ thật sự rất ngon Hắn không còn ôm quán khí Đối với nữ hoàng nữa Lời nữ hoàng về sau đã nói ngược lại khiến cho hoàn toàn an tâm. Hắn thậm chí trong mộng mơ thấy nữ hoàng. Không phải là nữ hoàng đi vào giấc mộng mà là lý mộ chủ động mơ thấy. Nếu giờ phút này nữ hoàng lấy thuộc đi vào giấc mộng xâm nhập mộng cảnh của lý mộ có thể nhìn thấy trong mộng còn có một nàng nữa. Lý mộ vốn đang rất hưởng thụ giấc mơ này. Ở trong mơ hắn cùng với nữ hoàng nương tựa vào nhau, sử ấm cho nhau. Nàng ở sau lưng Chống lưng cho Lý Mộ Lý Mộ ở phía trước Dược mọi trong gai vì nàng Dọn sạch tất cả chướng ngại trên triều đình Thu phục yêu quốc Bình định quỷ dực Trấn áp tứ hải long tộc Quy phục tứ di nhập thống các quốc gia của Tổ châu Lại mở rộng lãnh thổ của Đại Chu Chinh phục Mười châu ba đảo Hoàn thành nhất thống thiên hạ Làm Mười châu bình an Giảng quốc đến triều chương 461 Đối đại đặc biệt Sau đó nữ hoàng đã phong cho hắn làm hoàng hậu, lúc mà Bách Quang vào triều, hắn thường hầu bên cạnh nữ hoàng, sau khi bãi triều, hắn vẽ mặt thẹn thùng, rút vào trong lòng của nàng. Không, Lý Mộ đột nhiên từ trong mơ bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, nhìn quanh, nhớ tới giấc mơ vừa rồi, vẽ mặt kinh hãi. Giấc mơ vừa rồi, quá thật là đáng sợ, ở trong mơ, hắn không chỉ muốn làm trâu làm ngựa cho nữ hoàng, thế mà còn muốn ngủ với nàng nữa. Nam nhân bình thường ai muốn cưới một hoàng đế chứ? Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nàng tuy là địa vị cực cao, thực lực mạnh, nhưng mà làm thế tử cũng không phải là không được. Thời buổi này, lão bà nhà ai có thể làm được không cố tình gây sự, có thể biết sai liền sửa, còn có thực lực bảo vệ chồng. Có nhiều tiền, thực lực mạnh mẽ, tuy nói dịu dàng, săn sóc có một chút không đủ, nhưng có thể buông tác phòng xuống, buông thân phận xuống. Chủ động thừa nhận sai lầm, mà không phải được Lý không tha người. Dù Lý cũng phải cải ba phần, cái loại nữ nhân này đốt đèn lòng cũng tìm không thấy. Lý mộ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cho mình một cái tác giận dữ nói, sức đạt ông tội. liễu Hàm Yên còn ở Bắc quận, hắn thế mà lại sinh ra ý niệm như vậy đối với nữ hoàng, thật sự không nên. Tự mình kiểm điểm một lát, Lý mộ dưới sự hầu hạ của tiểu bạch rời giường rửa mặt. Hai nữ quỷ đã làm xong bữa sáng Lý mộ sau khi mà ăn xong Tới quạt cung chuẩn bị vào triều Chỗ cửa cung Châu sớm còn chưa có bắt đầu Quân thân đã ở bên ngoài điện xếp hàng chợ Trong đội ngũ bách quan Có không ít người đang nghị luận Của việc hôm qua Lý mộ đã bị bắt vào hình bộ Tuy sau đó không biết gì sao Được thả ra Nhưng mà từ đầu tới cuối bệ hạ đều không có nhúng tay Điều này nói lên cái gì Nói lên Lý Mộ thất sủng có khả năng rất lớn là thật. Mấy ngày trước, tin tức Lý Mộ đã thất sủng đã truyền rộng rãi. Trong bọn họ không ít người đang quan sát. Dù sao, thánh tâm khó dò ai cũng không biết. Lý Mộ thất sủng là thật hay là giả? Nếu tin tức có sai sót, bọn họ dưới cơn xúc động, động thủ với Lý Mộ, chọc giận bệ hạ, chẳng phải là đi tìm con đường chết sao? Mọi người đang chờ đợi chờ cái người đầu tiên ra tài thăm dò, không ngờ thật có người thiếu kiên nhẫn như vậy. Lúc này mới có mấy ngày đã sốt ruột không dằn nổi muốn động vào lý mộ. Cái này vừa lúc cho bọn họ cơ hội nghiệm chứng. Ngày hôm qua lý mộ tuy là từ hình bộ đi ra, nhưng mà tựa như là thông qua phương thức nào đó tự chứng minh trong sạch, mà bệ hạ đối với cảnh ngộ quán cũng chưa tỏ vẻ gì. Cái này đã hướng mọi người phóng ra một tia tín hiệu mạnh liệt. Nếu là lại có ai thông qua thử chứng minh, bệ hạ không có để ý lý mộ, không tới một tháng hắn sẽ bị xóa tên ở thần đồ, không bao giờ có thể xuất hiện trước mắt của mọi người nữa. Triều Đình bình tĩnh lâu như vậy, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ làm rối, là chuyện ai cũng không muốn nhìn thấy. Có lẽ lý mộ làm việc không có tư tâm, nhưng mà chính bởi vì như thế hắn mới tỏ ra trưởng mắt. Nếu là không còn hắn, mặc kệ đảng mới, đảng cũ hay là quyền quý quan viên khác, cuộc sống đều sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Trước lúc triều hội không thể nghị luận, khi mà mọi người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, một tiếng quá từ ngoài đội ngũ quan viên truyền đến, cắt ngang các quân thần nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mọi người liếc mắt nhìn lại, thấy Lý Mộ đi ở ngoài đội ngũ, ánh mắt sắc bén, nhìn quét trên thân của mọi người. Lý mộ là ngự sử hầu trong điện, chức trách chủ yếu, kiểm soát dáng vẻ của bác quan lúc vào triều, sửa đúng hành vi trái với lễ nghi của bọn họ. Bệ hạ trước kia mang hắn coi là cận dễ bên người để dùng. Nhưng bây giờ, lý mộ đã thất sủng rồi, thân phận của hắn chỉ có ngự sử trong điện, trái lại cũng có tư cách, ở trước khi vào triều trách cứ quần thần. Mọi người không có nói chuyện với nhau nữa, lại trong lòng cười lạnh, ngày tháng hắn có thể diễu võ dương hoài giống như bây giờ không còn nhiều đâu lý mộ đi đến nơi đầu đó ánh mắt nhìn về phía một quan viên ánh mắt của lễ bộ lan trùng chu kỳ nhìn về phía lý mộ trong lòng không hiểu sao có một chút chột dạ lý mộ lạnh lùng nói người nhìn cái gì giờ không phải là trước kia luật lấy bạc chuộc tội đã bị quỷ bỏ rồi chu kỳ không có tin hắng nhìn lý mộ thêm một cái Lý mộ còn dám giống như lần trước Trước mặt Bách Hoàng Giống như đánh con của hắn Mà đánh hắn sao Nếu mà hắn thật dám làm như vậy Hắn cách cái chết cũng không xa Chu kỳ hư lạnh một tiếng hỏi Sao nhìn ngươi không được sao Lý mộ nhúng dài Đương nhiên được Chu kỳ nhìn chăm chú vào hắn Ánh mắt càng thêm càng rỡ Trong coi thường mang theo một tia cười nhạo Lý mộ đổ giọng nói Có thể nhìn ta Nhưng mà ngươi mũ quan chưa độ ngày ngắn mất lễ nghi trước vua theo luật phạt mười roi phạt nửa tháng lương người đâu mang lễ bộ lăng trung chu kỳ kéo tới một bên phòng ẩn tù gì phạt mười roi lấy để mà răng đe chu kỳ biến sắc lớn tiếng nói nơi nào có luật pháp như vậy lý mộ vũ tài một quyển đại chu luật xuất hiện trong tay của hắn hắn mở ra một tờ chỉ cho chu kỳ xem nói tự ngươi xem đại chu luật Quyển thứ 35, điều thứ 3. quan viên trước khi vào triều, cần sửa sang lại mũ áo. Ai mũ áo không chỉnh tệ, coi là mất lễ nghi trước quân dương. Phạt nửa tháng lương, đánh mười roi. Bản quan có nói sai câu nào không? Chu Kỳ kinh ngạc nhìn một điều này. dễ trắng mực đen, trừ phi mà lý mộ có gan lớn như trời, dám bóp méo đại chu luật. Nếu không, hắn nói chính là sự thật. Bóp méo đại chu luật là tổ chết. Hắn không có khả năng vì đánh gã mười rồi liền bịa ra cái chuyện này. Lý Mộ lắc đầu nói, đây chính là quy củ tiên đế định ra, đến bệ hạ nơi này các ngươi liền không có tung thủ, có thể thấy trong mắt các ngươi không có bệ hạ. Hôm nay nếu không cho ngươi nhớ lâu, chỉ sợ ngươi về sau càng sẽ không có mang bệ hạ để vào trong mắt. Hắn nhìn nhìn hai thị vệ trước điện nói, còn thất thần làm gì, hành hình Hai thị vệ liếc nhau đều chưa có hành động, bọn họ trước điện trực không lâu, cũng chưa từng nghe nói quy cũ này. Mai Đại Nhân đi từ nơi xa đến, thản nhiên nhìn hai người một cái hỏi, chưa nghe thấy lời của Lý Đại Nhân sao, mất lễ nghi trước điện, ở thời kỳ tiên đế là tội nặng, phạt mười trưởng đã xem là nhẹ rồi, sao mà còn chưa động thủ? Thấy mày thống lĩnh đã lên tiếng, hai người không dám do dự, đi đến trước người của chu Kỳ nói, Vị đại nhân này xin mời vẻ mặt của chu kỳ cứng ngắt Yết hầu giật giật Giang nan cất bước Theo hai thị vệ mà rời khỏi chương 462 Đối đại khác biệt Lý mộ đã dùng luật pháp để mà ép gã Gã ngay cả cơ hội phản kháng Cũng không có Gã ở trong lòng thề Sau khi mà trở về Nhất định phải đọc đại chu luật cẩn thận Mũ không đội ngay ngắn liền bị đánh Đây đều là quy củ Cái đám chó gì vậy Chu kỳ bị dẫn đi nhận hình phạt Mấy quan viên bên cạnh hắn Trong lòng thấp thỏm không thôi Có người thậm chí âm thầm Dùng pháp lực điều chỉnh mũ quan của mình Một ít quan viên Thời kỳ tiên đế đã có vị trí trong triều Càng nhớ tới quy định thời kỳ của tiên đế Mất nghi lễ trước điện Cái tội danh này Thời kỳ tiên đế là đã có rồi Không có ít quan viên từng bởi vậy mà chịu phạt Về sao nữ hoàng kể dị Không có so đo những cái thứ này, lúc Bách Quang vào triều trở nên tùy tính, quan trọng hơn là trong lòng không cần lo lắng hải hùng nữa. Ai ngờ Lý Mộ hôm nay thế mà lại mang một điều này lật ra. Hẳn đã lâu ra cả điều luật rồi, ai cũng không thể nói hắn làm không đúng. Trừ phi lục quân thần dán nghị tập thể phế đi điều luật này, nhưng đó cũng là quỷ bỏ chuyện sau này. Lý Mộ không có để ý bộ phận quan viên kinh sợ, tiếp tục ở bên ngoài tuần tra. Hắn đi rồi lại đi, bước chân một lần nữa ngừng lại. Hắn đứng trước mặt của hộ bộ viên ngoại lang Ngụy Đàm. Ngụy Đàm lúc ấy cái trán đã đổ mồ hôi lạnh rồi. Gã rút cuộc hiểu Lý Mộ ngày hôm qua cuối cùng nói câu kia với ba người bọn họ là đã có ý tứ diệt trả thù sao? Đây là trả thù trắng trợn. Lý Mộ đứng trước mặt Ngụy đằng cái nhìn đầu tiên chưa có phát hiện cái gì khác thường nhìn cái thứ hai cũng chưa phát hiện cái gì, vì thế hắn bắt đầu tỉ mỉ từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá chung quanh. Ngụy Đăng lúc này rất muốn mắng người, Lý Mộ vừa rồi từ bên cạnh quan viên khác đi qua chỉ là nhìn lướt qua đến chỗ của hắn đã nhìn hắn với cái thời gian non nửa chén trà nhỏ rồi. Ngụy Đăng đội mũ quan rất là đoan chính, quần áo chỉnh tề nhưng mà công phu không có phụ người khổ tâm. Lý Mộ dẫn ở cổ tài áo của gã phát hiện một cái mảng vết bẩn. Lý Mộ nhìn hắn nói: Ngụy đại nhân, quan phục ở trên người của ngươi mặt không chỉ là quan phục, nó còn là tượng trưng cho đại chu thể diện của triều đình. Tiền đế yêu cầu triều thần lúc mà vào triều cần quần áo chỉnh tề trên quan phục không thể có vết bẩn. Ngươi có phải là quên không? Hai thị vệ chấp hình phạt đối với Chu Kỳ đã trở lại. Lý Mộ nhìn Ngụy Đằng. Sắc mặt dần dần lạnh đi nói: "Phạt nửa tháng lương, đánh 10 roi." Hai thị vệ sau khi mà kiểm tra cũng mang ngụy đằng mang đi. Lý mộ tiếp tục đi về phía trước. Hình bộ Lang trung cúi đầu nhìn nhìn cái lỗ thủng bắt mắt trên quan phục, cái trán bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy ra. Lễ bộ Lang trung chỉ là mũ chưa có đội ngay ngắn, hộ bộ Viên ngoại Lang chỉ là cổ tay áo có vết bẩn đã bị đánh mười trượng rồi. Quan phục quán rách một lỗ, đánh mất thể diện trên triều đình, chẳng phải ít nhất 50 trượng trở lên. Gã dùng khóe mắt nhìn Lý Mộ, phát hiện hắn đã đi đến trước mặt của gã. Hắn dừng trước mặt của gã, ánh mắt hắn không đúng rồi, tựa như là đang nhìn cái lỗ thủng trên quan phục của gã. Thôi xong rồi, hắn đã phát hiện rồi. Lý Mộ đi đến trước mặt của hình bộ Lan Trung, cho gã một ánh mắt, liền từ bên cạnh gã chậm rãi đi qua. Hình bộ Lan Trung ngẩn ra tại chỗ. Lý mộ đi thật lâu, sao cũng chưa có trở về. Gã mới hoàn toàn yên tâm. Lý mộ thật sự buông tha gã. Tuy gã rõ ràng là vì trả thù ba người kia hôm qua tới hình bộ để xem náo nhiệt. Nhưng mà hai người cũng có tù cũ. Gã chịu hình phạt hay không? Chỉ là chuyện một câu nói của Lý mộ thôi. Hình bộ Lan Trung nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong lòng có một chút cảm động. Xem ra... Hắn quả nhiên đã quên cú mắt trước kia của hai người, nhớ rõ chuyện mình đã từng giúp hắn, không như một số người khác trong triều. Lý Mộ, mặc dù có thời điểm khiến cho người ta chán ghét, nhưng mà hắn ân quán rõ ràng là một người đáng giá thầm giao. Từ bên cạnh của hình bộ Lan Trung đi qua, Lý Mộ đi thẳng đến bên cạnh của Thái thượng Tự Thừa. Thái Thường Tự Thừa mắt nhìn phía trước. Cho dù đã đoán được Lý Mộ sau khi trả thù xong lễ bộ Lan Trung cùng với hộ bộ viên ngoại làng, cũng sẽ không có dễ dàng buông tha cho lão. Nhưng mà lão không sợ. Lão có một chút bệnh thích sạch sẽ, ngày thường sẽ thường xuyên sử dụng chứng phục thành thông, quan phục nước lửa bất xâm bụi đất không có dính, sẽ không có thủng lỗ, không có bẩn, mũ quan cũng đội đoan chính, mặc cho Lý Mộ hắn mắt lửa ngư vàng cũng không có tìm thấy nhược điểm của lão. Lý Mộ đi đến trước mặt của Thái Thường Tự Thừa, đánh giá lão một hồi lâu cũng chưa tìm thấy vấn đề quan phục của lão không dính một hạt bụi rõ ràng thêm vào chấn phục thần thông mũ quan đội đoàn đoàn chỉnh chỉnh dưới cái loại tình huống này lý mộ nếu còn làm khó dễ đối với lão vậy chính đảng ác ý hãm hại hắn quan sát một lát nữa bỗng nhiên nhìn về phía chân của thái thượng tự thừa thái thượng tự thừa chú ý tới động tác của lý mộ trong lòng lợp bờ một cái Chẳng lẽ cái buổi sáng đi dội đi trái giày sao Lão nhớ rõ không có mà Nhưng mà sau khi trong lòng toát ra ý tưởng này Luôn cảm thấy trên chân như có một chút không thoải mái Nhất là lý mộ nhìn chầm chầm dưới chân của lão hồi lâu Cũng không có nói chuyện Khiến trong lòng của lão bắt đầu có một chút quản Cuối cùng lão vẫn nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn May mắn dây không có vấn đề nhưng bởi vì động tác cúi đầu của lão mũ quan trên đầu của lão không cẩn thận đụng phải mũ quan của một vị quan viên phía trước đã bị đập rơi xuống đất lý mộ tiếc núi, nhìn thấy thường tự thường một cái nói người đâu buổi chiều sớm hôm nay có một chút không giống như ngày xưa trừ các quan to tận cùng ở phía trước trên triều đình quan viên đứng ở bên trong cùng giới lùi về phía sau đều là đứng thẳng quan phục chỉnh tề mũ quan đoan chính so với ngày xưa có tinh thần hơn không ít. Đây là gì? Có ba quan viên rồi, bởi vì vấn đề mất lễ nghi trước điện đã bị phạt bổng lộc, phạt đánh roi. Không khí của triều đình cũng bởi vì vậy mà khá hơn so với ngày xưa. Bọn họ không biết Lý Mộ hôm nay đã phát điên cái gì, bỗng nhiên nhắc lại chế độ cũ thời kỳ của Tiên đế. Phải biết rằng trước đây đối với tầng tầng chế độ Tiên đế lập ra, hắn là cực lực phản đối. Chỉ có như cái bọn hình bộ lan trung, mấy người số lực không nhiều lắm mới biết ba người đó vì sao bị phạt. Lý mộ đứng ở trong góc. Đây là thứ nhất hắn cảm thấy tiên đế tại vị mấy chục năm lưu lại cũng hữu dụng chứ. Ba người hôm qua đều đã từng nói muốn xem lý mộ có thể kiêu ngạo tới khi nào. Hôm nay hắn liền để cho bọn họ tận mắt nhìn thấy. chương 463 Liên Thủ Điếu Ngư Hôm nay chủ trì cái buổi chầu sớm vẫn như cũ là Mai Đại Nhân. Mai Đại Nhân vừa mới tuyên bố chầu sớm bắt đầu, Trương Xuân liền đứng ra nói, Khởi bẩm bệ hạ, thần có bản tấu. Hắn ôm hút bản nói, thần muốn buộc tội hình bộ thị lan chu trọng. Hắn thân là hình bộ thị lang, lạm dụng quyền lực, lấy tội danh có lẽ có, mang ngự sử hầu ở trong điện lý mộ, nhốt vào trong đại lao hình bộ, có quy nghiêm luật pháp ở đâu. Trong lòng của Lý Mộ vui mừng, cả triều cao thấp này chỉ có lão Trương là bạn thật sự quán. Chờ hắn ngày sau mà thăng quan tiến chức, nhất định phải đối tốt với gã một chút rồi. Mai Đại Nhân nhìn về phía chú Trọng hỏi, chu Đại Nhân, ngươi có gì để nói không? Chú Trọng nói, Trương Đại Nhân nói không thật. Bản quan thân là hình bộ thị lang theo luật phá án. Nữ tử kia đã bị người ta cưỡng hiếp, bản quan từ trong trí nhớ của nàng nhìn thấy người cưỡng hiếp nàng, có diện mạo tương tự với lý ngự sử, tạm thời giam hắn, hợp lý, hợp pháp. Về sau, lý ngự sử nói cho bản quan, hắn vẫn là thân thể nguyên dương, sau khi mà rửa sạch thì nghi, bản quan lập tức thả hắn, cái này sao lại nói là lạm dụng quyền lực? Triều thần nghe vậy, nhất thời sung sầu. Ta nói mà, hình bộ sao lại bỗng nhiên thả hắn? À Thì ra, hắn là nguyên dương, thân còn chưa phá. Còn có thể rửa sạch thêm nghĩ như vậy, quả thật, nghe cũng chưa có từng nghe nói. Tăng thêm kiến thức rồi, hắn thật sự là thân thể nguyên dương sao? Lý mộ dùng ánh mắt muốn giết người, hung tận nhìn chu trọng. Khi mà phát hiện tầm mắt trong đại điện, bắt đầu hội tụ trên người của hắn, bất động thành sắc dời bước, mang thân thể của mình giấu phía sau một cây cầu. Tử di điện, Lý mộ, tránh ở phía sau, hận là không thể xé nát cái miệng của chu trọng. Hắn, Nguyên Dương vẫn còn, không chỉ không cảm thấy mất mặt, thậm chí còn có một chút kiêu ngạo. Nếu không phải hắn, Nguyên Dương vẫn còn, cái vụ án này có thể nhanh chóng như vậy mà giải thích rõ ràng sao? Nhưng mà kiêu ngạo thì kiêu ngạo, kiêu ngạo cùng chuyện này bị biến thành toàn thế giới đều biết là hai chuyện khác nhau. chu trọng chết tiệt. Hắn cũng là một lão trai tân mấy chục năm, có tư cách gì mà nói mình. Sau khi bị Trương Xuân quấy động như vậy, trật tự trên triều đình có một chút hỗn loạn. Trái lại có không ít người biết, Lý Mộ hôm qua vào thiên lao hình bộ, về sau từ Bình Đông đi ra. Nhưng mà bọn họ lại chỉ biết kết quả, không biết quá trình. Còn có người đang đoán, có phải là bệ hạ âm thầm bài mưu đặt kế cho hình bộ hay không? Nếu là như thế, Lý Mộ thất sủng hay không? liên căn một lần nữa phán định. Nhưng mà nói đi phải nói lại, án này cũng thật sự là tuyệt. Cho dù nhiều người chán ghét Lý Mộ, bọn họ không thừa nhận cũng không được, hắn bề ngoài không có thua thôi minh là một mỹ nam tử hàng đầu thần đô. Hắn nếu là muốn, chỉ sợ có vô số nữ tử bám lấy, hằng đêm làm chú rể dài lạnh. Nhưng mà thật sự, một người như vậy lại là một gã trai tầng. Ngay cả người hãm hại hắn Nhất định không có ngờ tới cái điểm này đâu Nếu không y căn bản Sẽ không có lấy tội cưỡng hiếp Để mà hãm hại Lý Mộ Châu sớm hôm nay rất nhanh chậm dứt Làm cho người ta bất ngờ Về chuyện Lý Mộ bị hãm hại Bệ hạ một câu cũng chưa nói Cái này đã khẳng định một phán đoán Người kia thật sự Thất sủng rồi Sau khi mà bãi triều Lý Mộ đi cung trường nhạc Cầu kiến nữ hoàng Nhưng mà vẫn như cũ bị từ chối một mình rời cung tất cả cái này đều bị một cung nữ cửa cung trường nhạc nhìn thấy ở quang nha trong hoàng cung quang nhiên như là trung thư môn hạ thượng thư tam tỉnh cũng đã thấy được bóng lưng của Lý Mộ cô đơn rời cung tin tức này lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp các phủ đệ Nam Bắc Hai Quyển Chu Gia Chu Kỳ ghé vào trên giường hắn buổi sáng bị hạn chế tu vi bị đánh mười roi vừa mới ăn dạo đang dược chữa thương, sau khi mà nghe nói việc này, lập tức từ trên giường ngồi dậy, nghiến răng nói, lý mộ, ngươi chờ bản quan đi. Sau đó, trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm, cùng với tiếng giật nặng ngã xuống giường. Ngô Phủ, Thái Thường tự thừa, một đống tuổi rồi, mặc dù là có tu vi thành thông, nhưng mà lúc phạt roi, tu vi đã bị hạn chế, cố gắng lấy cái bộ xương già nhận mơ trưởng Giờ phút này, Ghé vào trên giường hỏi Người nói là thật sao Một nam tử trung niên nói Vô cùng chính xác Hắn đã bị hãm hại Nữ hoàng cũng chưa có lên tiếng Một lần này hắn đúng là thất sủng thật rồi Thái thường tự thừa Âm thầm nói Chờ thêm 2 ngày lão phu khỏe lại Chính là lúc chết của lý mậu kia Ngụy phủ Ngụy Đàn ở trong sân khắp kiển bước đi Hắn ăn xong cái đang dược Dung phu lục Thương thế trên người đã tốt hơn rất nhiều. Nghe nói chuyện đã xảy ra sau khi mà bãi triệu trong lòng sảng khoái vô cùng. Đây sẽ là một lần cuối gã chịu thiệt trong tay của Lý Mộ. Chỉ cần bệ hạ không có che chở cho hắn, lấy thế lực đảng cũ, Lý Mộ sẽ tùy ý, bọn họ nhào nặng thôi. Trong lễ bộ thị Lan Phủ, một phụ nhân quán hận nói, Một lần trước chưa có thành công, một lần này ta phải khiến cho hắn chết không toàn thay. Tinh tức Lý Mộ thất sủng ở trong quan viên quyền quý, dẫn lên chấn động không nhỏ. Trước cửa Lý Phủ, Trương Xuân vẻ mặt lo lắng, gõ giàn cửa. Một lần này, gã thật sự là quán rồi. Lý Mộ bị du hãm, bệ hạ thờ ơ. Sau khi mà tan triều, hắn đi cầu kiến bệ hạ cũng đã bị từ chối mà về. Sự tình so với gã tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cái tòa nhà lớn năm sân của gã không muốn nữa nha hoàng hạ nhân thành đàn gã cũng không có muốn nữa, làm bạn gã phải nhắc nhở Lý Mộ sớm ngày rời khỏi thành đô đi, cách nơi này càng xa càng tốt, không bao giờ về nữa. Mà chính gã cũng phải cần nhắc chuyện từ quan. Trương Xuân gõ cửa sân, cửa sân vừa mới mở ra, gã liền ngửi thấy một mùi thơm là thứ gã đã quen thuộc, mùi lẩu. Lý Mộ đứng ở cửa hỏi, "Lão Trương, sao ngươi lại tới đây?" Trương Xuân đang muốn mở miệng Bỗng nhiên ở cạnh lọ lửa trong sân thấy một bóng người. Đó là một nữ tử xinh đẹp đang mang một miếng đậu phủ ở trong nồi gấp vào trong bát. Một cái chóp mắt thấy rõ khuôn mặt của nữ tử kia đầu trương xuân, ông lên một cái. Tin tức về Lý Mộ thất sủng. Ở bên ngoài truyền ôn ào quyên áo. Ai có thể ngờ được nữ hoàng từ chối Lý Mộ cầu kiến ở nửa canh giờ sau ở Lý Gia cùng nhau ăn lẩu gián chứ. Ôi trời, chuyện này nói ra chỉ sợ cũng không có ai dám tin đâu. Sau khi phản ứng lại, gã lập tức nhìn Lý Mậu nói: à, à, không không không có gì gì. Ta đến nói với ngươi một tiếng, có rảnh cùng nhau ăn bữa cơm. Lý Mộ nói: chúng ta đang ăn, muốn tiến vào cùng ăn một chút hay không? Trường Xuân liên tục xua tay nói: không không được. Hôm nay à, thôi, ngày khác đi. Nương tử của ta còn chờ ta về, cáo từ nha. Gã dứt khoát xoay người rời khỏi, nhưng mà chưa về phủ. Mà là đi tới một chỗ mô giới ở thần đô Nói với một người mô giới Tra cho ta một chút Thần đô còn có những căn nhà nào để bở không Năm sân trở xuống không cần nhắc Chỉ cần năm sân trở lên Chương 464 Liên thủ điếu ngư Hình bộ Lan Trung Sau khi báo cáo xong cho chú Rộng Một ít chuyện trong bộ nhịn không được hỏi Đại nhân, Lý Đại nhân Thật sự đã thách sủng rồi sao chu trọng thẳng nhiên nói việc này chỉ sợ chỉ có bệ hạ mới biết thôi hình bộ lang trung lắc đầu nói đảng tiếc nói xong hắn phát hiện mình có một chút lỡ lời ngẩng đầu nhìn thoáng qua phát hiện thị lang đại nhân tựa như là chưa nghe thấy mới yên tâm chu trọng đứng lên đi ra khỏi hình bộ hình bộ lang trung dỗ dàng đuổi theo ra hỏi đại nhân đi đâu vậy hạ quan còn có một số việc chưa báo cáo chu trọng phất tay về phía rào nói: "Ngày mai nói đi, bản quan hôm nay đã hẹn với bạn đi ngoại thành câu cá rồi." Lễ bộ một quan viên tới một tòa nha phòng nói với người trong nha phòng: "Lưu Lăng Trùng, ngày mai thị lang đại nhân muốn buộc tội Lý Mộ, chúng ta cần cũng trình sổ con theo hay không vậy?" Người nọ dừng mắt nhìn hắn hỏi: "Thị lang đại nhân buộc tội, chúng ta góp náo nhiệt làm cái gì?" Tên quan viên kia nói: Thị Lang đại nhân có ý tứ này, ngươi vừa tới lễ bộ, không thể nịnh bợ Thị Lang đại nhân một chút. Dù sao lý mộ kia đã thất sủng rồi, buộc tội hắn không sợ bị hạ trách tội đâu, có thể bị hạ chỉ chờ con người buộc tội hắn thôi. Người nọ xua tay nói, muốn đi thì ngươi đi, ta không có đi. Dị lễ bộ viên ngoại lang bất đắc dĩ rời khỏi lễ bộ vốn chỉ có một dị lang trung, về sau vì khoa cử triều đình lại tăng thêm một dị. Nhưng mà vị Lưu Lan Trung mới tới này tựa như không có hiểu đạo quan trường. Chu Lan Trung là thiên hướng đảng cũ, nhưng mà ở ngày thường á, cũng không có dám quá mức ngỗ nghịch với Thị Lan Đại Nhân. Hắn vừa tới để bộ không lâu đã không nghe lời Thị Lan Đại Nhân về sao không có vậy sống ruột Sau khi mà lễ bộ viên ngoại Lan rời khỏi, Lưu Lan Trung biểu môi nói, buộc tội cái rắm một đám cá ngốc. Thọ Dương Phủ, Thọ Dương thích nghe kịch, chuông phủ trừ dựng sân diễn kịch còn nuôi không chỉ là một cánh hát hôm nay gã tựa như đặc biệt của ông thú sau khi mình liên tục nghe mấy dở xùa tài đối với đám còn hát trên đài nói hôm nay không có nghe thôi phò mã nữa hát cho bổn dương thái tổ cầu cá đi chu già chu phủ lúc mà dùng bữa chu hùng ăn mảnh miến buông đũa nhìn về phía chu tịnh nói đại ca một lần này lý mộ kia chạy trời không khỏi nắng muốn gọi Tứ đệ xuất quan hay không. Đệ ấy nếu là thấy một màn như vậy á, hẳn rất là vui vẻ đó. Chạy trời không khỏi nắng hả? Chu Tỉnh nhìn hắn một cái hỏi, chạy trời không khỏi nắng như thế nào? Chu Hùng nói, Lý Mộ đã thách sủng rồi, theo ta được biết, một lần này mặc kệ là người của chúng ta hay là người của Đảng cũ, đều muốn hoàn toàn giải quyết Lý Mộ. Tứ đệ hắn đã hận tận xương, dù sao cũng phải để cho đệ ấy tận mắt nhìn thấy chứ. Chu Tĩnh buồn đũa nói, động não của ngươi một chút đi, lấy tình hình của Vũ Nhi, cho dù không phải là cận thần của nó, bất cứ một quan viên nào trong triều bị người ta dùng cái loại phương pháp vi ti tiện này nói xấu hãm hại, nó sẽ không có cho hình bộ và đại lý tự đi điều tra sao? Chu Hùng ngẩn ra một phen ngạc nhiên nói, cái này Chu Tĩnh nói, con gái của ta, ta sao có thể không hiểu nó? Nếu không phải thật sự tức giận nó sẽ không có làm như vậy đâu. Buổi chiều sớm tiếp theo chỉ sợ sẽ rất là náo nhiệt đó. Chu Hùng điện sắc nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện hãm hại lý mộ rất hiển nhiên là đệ muội đã sai sử đại cô gia nhà muội ấy làm Lễ bộ thi lan nguy rồi. Phải nhắc nhở hắn, khoa cử sắp tới hắn không thể xảy ra cái chuyện gì. Muốn rồi, Chu Tịnh nói chuyện xử như lần trước, Chu Gia chưa có ý tứ của nó nó bây giờ hận ngươi và ta thấu xương ngay cả chu gia cũng không có về nữa cũng không có nghe người nói đâu lần trước nếu là hãm hại lý mộ thành công vậy thì thôi đi một khi mà thất bại lễ bộ thị lan liền không có bảo vệ được nữa ngươi bây giờ nhắc nhở đã muộn rồi chu hùng ngẩn ra tại chỗ lẩm bẩm đây chẳng lẽ lại lạm mưu của lý mộ kia sao chu tĩnh chưa có vũ nhận nói chỉ sợ cho dù hắn một lần trước thất sủng cũng là hắn và Vũ Nhi nhắm chừng phát ra tin tức giả đó Chu Hùng mặt mũi âm trầm nói bệ hạ trước kia ngây thơ đơn thuần cỡ nào bây giờ sao cũng biến thành như vậy nàng không nghĩ ra được cái loại biện pháp này lý mộ kia giảo quạt như cáo nhất định lãng dạy hư bệ hạ rồi hắn nghĩ nghĩ hỏi có cần nhắc nhở người khác hay không không cần đâu Chu Tịnh lắc đầu nói, nếu là ngay cả kế câu cá đơn giản như vậy mà cũng không nhìn ra, cần bọn họ không có tác dụng gì, sớm nhường ra vị trí để cho người có năng lực đi tiếp nhận đi. Lý Phủ Lý Mộ mang thịt bò cùng với đậu phụ nữ hoàng thích ăn bỏ vào trong nồi, quan tâm hỏi Tâm ma của bệ hạ thế nào rồi? Chu Vũ gấp một miếng đậu phụ, đặt trên môi nhẹ nhàng thổ thổi, cắn một miếng nhỏ mới nói may mà có ngư dạy ta khẩu quyết đã tốt hơn rất nhiều không biết vì nguyên nhân gì từ sau cái lần đầu tiên Tâm Ma sinh ra nàng nhìn thấy lý mộ Tâm Ma sẽ không khỏi rung động nhưng mà sau buổi chầu sáng mặc dù không cần khẩu quyết kia áp chế Tâm Ma cũng không có xuất hiện nữa có lẽ là lý mộ trong tưởng tượng của nàng đã thân trải trăm trận mới có thể trong lòng cô nàng lưu lại bóng dáng như vậy nhưng trên thực tế hắn giống với mình thôi Đều chưa từng trải qua việc đó Sau khi mà ý thức được sự thật này Trong lòng của nàng đã dễ chịu hơn rất nhiều Lý mộ nghe vậy yên tâm Cũng cấp một miếng đậu phủ Bỏ vào trong bát của mình Dựa theo ý tứ của nữ hoàng Ở trên bủ chầu sớm hôm nay Nàng sẽ dạch trần Lễ bộ Lan Trung Phế bỏ tu vi của gã Mang gã bãi quang lưu đài Nhưng mà bị lý mộ ngăn lại Lý mộ rất rõ Trong triều đình Muốn lấy mạng quán Không chỉ lễ bộ lang Trung cùng với mẹ của Chu Sử sau lưng gã. Một lần này không có bằng thuận nước đẩy thuyền cho tập thể bọn họ một niềm vui bất ngờ luôn. Cho nên, hắn đã đề nghị liên thủ với nữ hoàng, giả bộ một bộ gián của hắn đã thất sủng, phóng thích cho những kẻ rụt rịch kia một tín hiệu sai lầm. Cuối cùng, mượn dùng vụ án của lễ bộ Thị Lan mang bọn họ một lưới bắt hết. Sau chuyện lần này, tin tưởng những người còn lại sẽ thành thật hơn rất nhiều. Đối với kế hoạch này của Lý Mộ, nữ hoàng không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý. Kịch mà hai người nên diễn, đã diễn rồi, mồi nên thả, cũng đã thả rồi, bây giờ chỉ còn chờ cả mắt câu. Tử vi điện, chầu sớm hôm nay đúng hạn cử hành, mà sớm hơn ở lần trước sau khi buổi chầu sớm chấm dứt, trong triều đã có không ít người đang chờ mong hôm nay. Buổi chầu sớm vừa mới bắt đầu, liền có một vị quan viên đứng ra, cao giọng nói, Khởi bẩm bệ hạ, thần có bản tấu. Chương 465 Nối trận lôi định Trong tay có hộ bộ viên ngoại lan Dơ ra một phong sổ còn nói Thần muốn buộc tội Thần đồ nha bộ đầu Lý Mộ Trong lúc tuần tra Thường xuyên lưu luyến nhạc phường Bỏ bê nhiệm vụ. Gã như dứt lời Lễ bộ Lan Trung cũng đứng ra nói Thần cũng muốn buộc tội Lý Mộ Trong lúc tại chức Nhận dân chúng hối lộ. Thái thượng tự thừa theo phía sau đi ra nói thần buộc tội lý mộ làm ngự sử hầu trong điện lúc mà duy trì trật tự nghi thức của bách quan lợi dụng chức vụ đã kích vị kỹ lạm dụng chức quyền thần cũng muốn buộc tội lý mộ thần buộc tội lý mộ thần sau khi hộ bộ viên ngoại lang lễ bộ lang trung tông chính tự thừa đứng ra trong triều lục tục đứng ra gia dị triều thần đối tượng buộc tội lý mộ không hề nghi ngờ Đây là một lần buộc tội có dự mưu Những quan viên này trước khi vào triều đã bàn bạc sẵn rồi Trong những người này có quan viên của đảng cũ Cũng có quan viên của đảng mới Trong đó quan viên lễ bộ chiếm cứ nhiều nhất Nhưng mà những người này sau khi mà đứng ra Đối diện nhau từ trong mắt của đối phương nhìn ra nghi hoặc Dựa theo bọn họ phán đoán Trong triều không biết có bao nhiêu người ngóng trong lý mộ chết Nhưng mà giờ phút này đứng ra lại chỉ có không đến 10 người Cái này trên lệch quá lớn với số lượng của bọn họ dự tính. Người khác trên triều đình rốt cuộc đang chờ cái gì? Lễ bộ thị làng tuy cũng nghi hoạt việc này, nhưng mà quả thật không còn ai đứng ra buộc tội. Dựa theo lưu trình nên tới hắn ra sân cuối cùng rồi. Hắn ôm hốt bảng đi ra nói. Bệ hạ, ngự sử vốn là thanh lưu trong triều. Ngự sử hầu trong điện lý mộ có hành nhi bị tranh luận đã không còn thích hợp đảm nhiệm ngự sử nữa. Ngự sử là quan thanh liêm, nhiều quan viên buộc tội lý mộ liền nói lên hắn đã không còn thích hợp đảm nhiệm ngự sử. Huống chi, bọn họ buộc tội những cái danh mục này đều không phải là tinh đột dù căn cứ. Ba ngày qua, vì buộc tội lý mộ, hắn cũng bỏ không ít công phục. Nếu mà lý mộ không phải ngự sử, chỉ là một tiểu bộ khoái của thần đồ nhà, một tiểu bộ khoái bọn họ tùy tiện tìm một cái lý do liền có thể điều hắn khỏi thành đô đến lúc đó lý mộ chết thế nào là do bọn họ định đoạt sau khi mà lễ bộ thị lang nói xong trên triều đình rất là yên tĩnh các trọng thần lúc trước đã chưa có đồng ý cũng chưa phản đối quan viên còn lại cũng đều im lặng ngay lúc này sau rèm che bên trên truyền đến tiếng của nữ hoàng các ngươi muốn buộc tội lý ái khanh sao Lễ bộ Thị Lan đi lên phía trước nói Bấm bệ hạ chúng ta muốn Lý Ái Khanh Ôi trời Giờ khắc này bao gồm lễ bộ Thị Lan Ở trong gần 10 tên quan viên phía sau gã Đều sững sợ tại chỗ Lý Ái Khanh Lý mộ không phải là thất sủng sao Bệ hạ xưng hồ đổ gián Sao mà còn thân thiết vậy chứ Bọn họ dám buộc tội lý mộ cậy giao là lý mộ thất sủng Nếu là lý mộ chưa thất sủng, vậy thì... Mấy người nhìn nhau, mấy trái tim nhất thời đã chìm vào dựt sâu không đáy Không ổn, trúng kế rồi. Một câu lý ái khanh của nữ hoàng khiến triều đình vốn có một chút ồn ào, lâm vào im lặng ngắn ngủi. Ái khanh, cái từ này rất ít tự trong miệng của nữ hoàng bệ hạ nói ra. Nàng xưng hô quần thần ở trên triều đình chỉ là ca khanh. Sao có thể xưng hô một thần tử thất sủng là ái khanh? khả năng duy nhất chính là lý mộ thất sủng chỉ là biểu hiện giả dối thôi. Trừ cái đám người đứng ra buộc tội lý mộ, đại bộ phận quan viên trong triều, trên mặt đều lộ ra cái vẻ mặt hiểu ra. Hôm nay là một màn này, vốn là trong dự đoán của bọn họ rồi. Đây căn bản là một bố cục, một bố cục bệ hạ liên thủ với lý mộ sắp đặt. Bệ hạ liên thủ với lý mộ làm mồi câu, chính là muốn mang những người này câu ra, mà bọn họ... Thật sự đã bắt câu rồi Đúng lúc này Trương Xuân Tăng hắn trong cổ họng đứng ra nói Bệ hả thần có chuyện muốn nói Mai Đại Nhân nhìn phía hắn hỏi Trương Đại Nhân có gì muốn nói Trương Xuân chỉ vào hộ bộ viên ngoài Lan nói ngụy Đại Nhân nói lý bộ đầu Trong lúc tuần tra lưu luyến Nhạc Phường Bỏ bê nhiệm vụ Như vậy xin hỏi Vụ án của Giang Triết Là ai giải quan cho nữ tử Nhạc Phường kia Là ai không sợ áp lực của thư viện? Lý bộ đầu thân là bộ khoái Tuần tra lầu xanh, nhạc phường, Tủ lâu các nơi Cũng là thuộc bổn phận chức trách quản Nếu không phải là kẻ phạm pháp ở thần đô Thường xuyên bắt nạt kẻ nhỏ yếu Khi nhục nhạc sĩ Lý bộ đầu có thường xuyên ra vào những chỗ này không Ngụy đằng Mở miệng, á khẩu không có trả lời được Biết rõ Trường Xuân Không có hoàn toàn đúng Nhưng mà giờ phút này Những cái thứ này không quan trọng Bệ hạ vừa rồi, một câu Lý Ái Khanh khiến cho đã hoàn toàn quản hốt rồi. Chỉ cần Lý Mộ chưa có thách sủng, vô luận bọn họ có làm bao nhiêu chuyện cũng là phí công. Lúc này, Trương Xuân chỉ về phía lễ bộ Lan Trung nói, Người nói Lý Mộ trong lúc tại chức, nhận dân chúng hối lộ, mọi người đều biết Lý Bộ Đầu không có sợ quyền thế, một lòng vì dân. Di thần cũng không biết vì bao nhiêu dân chúng đã bị quan đòi lại công đạo. Dân chúng kính trọng hắn, kính yêu hắn. Ở lúc hắn tuồn phố, không qua hắn dắt giả, đưa nước trà cho hắn giải khác, tặng cho hắn một bát mì chay đỡ đói. Là tâm ý của dân. Dân chúng đối với hắn, người mang cái này gọi là nhận dân chúng hối lộ sao? Hắn hư lạnh một tiếng, nhìn quét qua mọi người trong triều. Nếu thế này, cũng gọi là nhận hối lộ, như vậy thì bản quan hy vọng hôm nay toàn bộ đồng nghiệp trên đại điện này Đều có thể khiến cho dân chúng Cam tâm tình nguyện hối lộ Các người sờ xem lương tâm của các người Các người có thể sao Lễ bộ lang Trung Mở miệng ngập ngừng Cũng không cách nào phản bác Trương Xuân nói những cái thứ này Trong lòng hắn rõ ràng hơn bất cứ ai Nhưng mà cái này lại như thế nào Bệ hạ sủng ái Lý Mộ Dân chúng tặng cho những cái thứ này Chính là biểu hiện kính yêu hắn Kính trọng hắn Lý Mộ mất đi thánh sủng Dân chúng tặng hắn những cái thứ này Hắn chính là nhận hối lộ Đây chính là triều đình Bọn họ đoán Lý mộ đã mất đi Bề hạ sủng ái Hôm nay mới dám đứng ra Coi đây là lý do để mà buộc tội Lý mộ Nhưng mà nhìn từ tình huống trước mặt Bọn họ tựa như đã đoán sai rồi Một bước đoán sai Cả gián đều thua Trường Xuân cuối cùng chỉ vào Thái Thường Tiểu Thừa nói ngươi nói Lý Đại Nhân đã lợi dụng chức vụ Đã kích dị kỹ Cái gì là gì? Cái gì là kỹ? Lý Đại Nhân phẩm hạnh cao thượng chưa bao giờ kết bè kết cánh. Ngược lại là các ngươi kẻ nào cũng tự cho mình hai đảng cũ mới. Tội mất lễ nghi trước điện là tiên đế lập ra. Lý Đại Nhân kính trọng tiên đế, thật tiễn luật pháp tiên đế chế định, trừng trị ngươi, ngươi liền ghi hận trong lòng. Mượn cơ hội để mà báo thù riêng, ngươi còn mặt mũi nào mà buộc tội Lý Đại Nhân? sắc mặt thái thường tự thừa đỏ lên người ngậm máu phun người hả chương 466 nổi trận lôi định trong triều không ít người nhìn trường xuân mặt lộ vẻ khinh rẻ trên triều đình quả thật có người kính trọng tiền đế nhưng mà tuyệt đối không bao gồm lý mộ lý mộ mấy tháng qua chuyện hàm thích nhất chính là lật đổ chế độ cũ của tiền đế trong triều ai không biết ai không hiểu Trường Xuân, con chó này của Lý Mộ vì bảo vệ chủ thật sự ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn nói chuyện không có lọt chi tiết nào cũng không ai có thể phản bác. Huống chi lúc này tình thế trên triều đình còn chưa có sáng rõ, cũng không có ai nguyện đứng ra phản bác. Lý Mộ có tội hay không quyết định bởi Bệ Hạ có muốn che chở cho hắn hay không. Bệ Hạ nguyện ý che chở cho hắn, hắn có tội cũng là vô tội. Bệ hạ không có muốn che chở cho hắn Hắn vô tội cũng có thể biến thành có tội Lúc này Thanh năm của nữ hoàng Một lần nữa trong rèm che truyền đến Mấy ngày trước Lý Ái Khanh đã bị người ta ác ý mưu hại Hình bộ có tra ra phía sau mạng Là người phương nào sai sự không Mọi người trong triệu nghe vậy Trong lòng đều cả kinh Đây là chuyện đã xảy ra lúc chầu sớm Một lần trước rồi Bệ hạ lần trước đối với chuyện này Còn chưa có nói gì cả Hôm nay bỗng nhiên nhắc tới, ý tứ hàm súc sau lưng cái điều này không cần nói cũng biết rồi. Lễ bộ Thị Lan giật giật mí mắt, không khỏi cúi đầu thấp hơn nữa. Chu Trọng đứng ra nói, bẩm bệ hạ, hung đồ đó đã biến thành bộ gián Lý Đại Nhân gây án, sau đó liền không biết tung tích. Hình bộ đến nay chưa có ra được chút manh mối nào. Nếu là đợi hình bộ các ngươi tra được manh mối, Lý Ái Khanh còn phải chịu quan bao lâu? nữ hoàng nhìn há một cái làn lùng nói mai vệ dẫn người tới đi mai đại nhân nhìn phía ngoài điện nói dẫn phạm nhân hai nữ tử mang một vị nam tử trung niên áp giải lên lúc nhìn thấy nam tử trung niên này lấy bộ thị lan rốt cuộc không có khống chế được sắc mặt biến đổi hẳn sau khi mà xong việc hắn đã bảo người này rời khỏi thành đô vĩnh viễn đừng có trở về mà hoàn toàn không ngờ thấy mà lại trên triều đường đã nhìn thấy y Mai Đại Nhân lạnh lùng nhìn nam tử trung niên đó nói, nói ai, ai đã sai sự người du hãm Lý Đại Nhân. Lời vừa nói ra, trong lòng triều thần, một lần nữa cả kinh. Không ngờ bệ hạ đã bảo người bắt được phạm nhân cái chuyện đó. Người này dùng phù lục hoặc là đang dược để mà giả hình. Bề ngoài không khác gì Lý Mộ, ngay cả hình bộ cũng không có bắt được, nội dễ cũng không có khả năng tra được. Nhất định là bể hạ tự mình ra tay Năng lực của cường giả siêu thoát Quả nhiên vượt xa bọn họ tưởng tượng Đương nhiên càng quan trọng hơn là Bể hạ đã vì lý mộ tự mình ra tay Cái này đủ nói lên một sự thật Nam tử trung niên đó quỳ trên mặt đất Đưa tay chỉ hướng lễ bộ thị làng nói Là là tầng đại nhân Tầng đại nhân cho ta giả hình đang Bảo ta đóng giả lý đại nhân Đi gian dâm với nữ tử kia Giá hòa cho hắn toàn nói bậy, lễ bộ thị lang sắc mặt tái nhợt, dương tai rung rẩy chỉ vào y nói, bản quan không có quán không thù với ngươi, ngươi vì sao vu hãm bản quan? Nam tử trung niên bất cách chỉ lắc đầu nói, tần đại nhân vô dụng thôi, bọn họ đã biết hết rồi, ngươi thừa nhận đi. lễ bộ thị lang lạnh lùng nói, ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì? Bản quan không có quen ngươi, thành nằm của hắn tuy không nhỏ nhưng mà người ở đây. Lại đều nghe được sự rung rẩy trong thanh năm quán Hiển nhiên không có đủ tự tin Cũng đều ý thức được cái gì Không ngờ dùng thủ đoạn này mưu hại Lý Mộ Lại là lễ bộ Thị Lan Nghĩ lại một chút Thế tử của lễ bộ Thị Lan Chính là tỷ tỷ của Chu Sử Chu Sử chết bởi tay của Lý Mộ Hắn có đủ động cơ để mà hãm hại Lý Mộ Nam tử trung niên đó dùng tay lên Trước mắt của mọi người liền xuất hiện một cái hình ảnh Trong hình ảnh, lễ bộ Thị Lan mang một viên đan dược vào tới trong tay của nam tử trung niên lại tựa như ghé vào tay của hắn dặn dò vài câu. Nếu là nam tử trung niên này chính là kẻ gian giá quạ thủ phạm lý mộ vậy thì người phía sau màn thật sự là ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhìn thấy những hình ảnh này lễ bộ Thị Lan thân rung rẩy rốt cuộc du lực sụi lơ xuống đất. Giờ phút này Bất cứ sự giải thích nào của hắn Cũng vô dụng thôi Dưới tình huống nhân chứng vật chứng đầy đủ Có thể tiến hành giếp hồn Hoặc sưu hồn đối với hắn Đến lúc đó mặc kệ trong lập hắn Có bí mật gì đều không thể giấu diếm Việc này xét đến cùng Vẫn là hắn sơ sẩy Hắn sơ sẩy Sau khi mà xong việc Chưa mang người này giết chết Hoàn toàn quỷ diệt chứng cớ Cũng sơ sẩy quá mức xúc ruột Dễ tin lời của Hoàng Thái Phi truyền lời cho rằng Lý Mộ đã tách sủng ở dưới thê tử lô kéo mới dám làm bậy như vậy. Việc đã đến nước này rồi, hối hận vô dụng. Hắn cúi đầu ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không có nói lời nào, hiển nhiên tiếp nhận số phận. Hành động của lễ bộ Thị Lan hoàn toàn khẳng định tội của hắn, ngay cả thẩm vấn cũng dư thừa. Giờ khắc này trên tử di điện là ngắt như tờ. Trong lòng của mọi người đều cực hạn áp lực bởi vì toàn bộ đại điện đều đã bị một khí tức cường đại bao phủ khí tức này đến từ trong rèm che chính ở phía trước dưới khí tức này ngay cả triều thần cảnh giới thứ năm thứ sáu cũng có một loại cảm giác như thái sơn áp đỉnh rất hiển nhiên nữ hoàng bệ hạ đã cực hạn phẫn nộ đầu tiên âm thầm mưu hại về sau liên thủ triều đình để mà buộc tội các người nói lý ái khanh đã kích dị kỹ Rốt cuộc Ai đang đã kích dị kỷ? Thuê người gây án, mưu hại đồng nghiệp, lễ bộ Thị Lan cách chức Thị Lan, đài đi quận biên giới. Hình bộ nghiêm trả án này, phàm là tham dự án này, một người cũng không được bỏ sót. Đám người của lễ bộ Lan Trung, hộ bộ viên ngoại Lan, thái thường tự thừa, kết bè kết cánh, đã kích dị kỷ, lập tức cách chức, vĩnh viễn không có sử dụng. Tất cả người có liên quan đến vụ án này, nghiêm trị không tha Trong triều đình, nữ hoàng nổi trần lô định mang quan nhiên hôm nay ở trong triều đình buộc tội lý mộ bảy miệng hết. Từ khi mà nàng đăng cơ tới nay, các triều thần chưa từng thấy nàng tức giận như thế. Lễ bộ lang Trung, những người này vốn chỉ là buộc tội bình thường thôi. Cho dù là lý do buộc tội có sai lầm, cũng sẽ không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế. Buộc tội là buộc tội văn phong, sau đó tự sẽ có nội vệ hoặc ngự sử chứng thực thật giả. Mỗi một vị quan viên trong triều đều có quyền buộc tội. Nhưng bọn họ đã chọn sai thời điểm rồi. Lễ bộ Thị Lan thuê hung thủ, mưu hại đồng nghiệp trong triều. Đây là chuyện triều đình tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Giữa triều thần có bất hòa, có tranh đấu, đây là chuyện bình thường. Nhưng bất cứ tranh đấu nào cũng phải có giới hạn. Hành vi của lễ bộ Thị Lan đã chạm đến điểm mấu chốt của triều đình, điểm mấu chốt của pháp luật rồi. 467, mê hoặc của chu trọng. Đám người lễ bộ Lan Trung, hộ bộ viên ngoại lang trùng hợp đã bị hắn liên lụy. vốn buộc tội bình thường thôi, biến thành cùng nhau mưu hại. Kết quả là đánh mất vũ quan trên đầu, còn phải đối mặt truy trách. Đây hiển nhiên là một lần thử của bệ hạ. Ngoài thử triều thần, cũng mang quan viên trong triều trục địch đối với lý mộ, một lưới bắt hết. Nàng đang dùng phương thức như vậy, bảo hộ sủng thần của nàng. Nàng cũng đang dùng kết cục của những người này Gõ gian cái tiếng chuông cảnh báo cho người khác Sau hôm nay Mọi người đều biết Lý mộ là người của nữ hoàng Muốn thông qua thủ đoạn dụng về đi bó nhỏ hãm hại hắn Cuối cùng đều sẽ đặt cả mình vào Đám người của lễ bộ Lan Trung Hộ bộ viên ngoại lang Thái thường tự thừa đứng trên đại điện Thanh âm của nữ hoàng còn quanh quẩn bên tay của họ Bọn họ Thật không có dễ gì tiến vào bốn đại thư diện Sau khi rời khỏi thư viện Không biết đợi bao lâu mới có thể đặt vào một chỗ trống. Lại ở trên quan trường chịu khổ nhiều năm mới có địa vị hôm nay. Mấy chục năm phấn đấu, hôm nay một buổi quá thành bọt nước. Bọn họ sớm nên nghĩ đến, lý mộ giả hoạt như cáo, sao có khả năng bỗng nhiên thất sủng. Những cái thứ này đều là do hắn bố cục. Trong triều nhiều quan viên như vậy, chỉ có mấy người bọn họ mắc cầu. Buổi chiều sớm giải tán. Lễ bộ Thị Rang đã bị hình bộ trực tiếp mang đi, không biết sao lưng của hắn sẽ liên lụy bao nhiêu người. Chính vị quan viên còn lại cũng bị tước quan bại chức. Nhất là lễ bộ, dưới thượng thư, quan viên quan trọng trực tiếp trống một nửa. hòa cử sắp tới, Triều đình còn phải nhanh một chút bổ sung cái chỗ hỏng của quan viên lễ bộ, không thể chậm trễ khoa cử. Chuyện này theo lệ thường do quan viên Trung thư Tỉnh đề tên vị trí của lễ bộ Thị Lan phi thường quan trọng, cần quan viên kinh nghiệm phong phú đảm nhiệm, nhưng quan to tứ phẩm trong triều tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Mỗi người đều ở chức vị quan trọng, không có khả năng mang quan viên độc cấp, điều đến lễ bộ. Như vậy, điều đến điều đi luôn có một vị trí hỏng không có bù được, ngược lại sẽ làm cho các bộ càng lộn xộn hơn. Nghĩ đi, nghĩ lại, Trung Thư xá nhân lưu nghi tới lễ bộ, Ở việc này trưng cầu ý kiến của lễ bộ thượng thư Lễ bộ thượng thư Đang vì cái chuyện này mà phát sầu Hòa cử sắp tới Nhân thủ của lễ bộ vốn đã không đủ rồi ôm ào một đợt như vậy Quang nhiên lễ bộ đi hơn vân nữa Ngay cả thị Lan cũng bị bại miễn Dưới trướng của hắn Đã thiếu cấp bách một phó thủ phụ trợ Hắn nghĩ nghĩ Chưa có nghĩ ra nhân tuyển nào thích hợp Cuối cùng nói Nếu không để lưu lang trung lên đi Hắn tuy vừa tới lễ bộ không lâu, nhưng mà đối với công việc trong bộ đã đủ quen thuộc rồi, có thể đảm đường trọng trách. Lưu Nghi có một chút ấn tượng đối với vị Lưu Lan Trung này. Lưu Lan Trung vừa điều đến không lâu, để mà đảm nhiệm Thị Lan tốc độ thăng nhiệm này có phải hay không nhanh một chút. Nếu dưới tay có người để mà dùng, lễ bộ thượng thư cũng không đến mức không trâu bắt chó đi cày Hắn lắc đầu nói. Lưu Lan Trung là điều ngang mà đến, không tính là thăng quan. Hắn từng trải qua nhiều tư cách cao, tuy là đảm nhiệm thị Lan, có chút không đủ, nhưng mà trước mắt không có cách khác rồi. Khoa cử quan trọng, một khi mà chậm trễ, chúng ta ai cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Lấy lệ thường đại chu, quan viên các bộ rất ít chuyển đi. Vị trí của lệ bộ thị Lan bình thường là phải do Lan Trung tiếp nhận chức vụ. Nhưng mà thường thường Lan Trung cần chịu khổ 10 năm, thậm chí lâu hơn, mới có thể chịu đựng thành Thị Lang Vị Lưu Lan Trung này vừa mới điều đến không lâu, đã ngoại lệ lên chức, ở trong quan trường cực kỳ hiểm thấy. Nhưng mà ai bảo ban đầu lễ bộ Thị Lan tự tìm được chết, động vào ai không tốt, cứ phải động vào Lý Mộ chứ. Động một cái này chưa được gì gì, Lý Mộ trái lại chưa có gì tổn thất, hơn phân nửa lễ bộ đều bị hắn đặt vào. Nếu mà không nhanh chóng giải quyết chủ trống của quan viên lễ bộ, chuyện khoa cử nhất định sẽ bị ảnh hưởng thôi. Lưu Nghi, sau khi mà tự hỏi hồi lâu, gật đầu nói, Thượng Thư Đại Nhân đã đề cử Lưu Răng Trung, Trung Thư Tỉnh liền đề tên quan Hình bộ, trong thiên lao hình bộ, lễ bộ Thị Lan lúc chầu buổi sáng còn hăng hái, bây giờ đã trở thành tù nhân, xa sút ngồi trong góc tường vẻ mặt cù đơn. Chú Trọng đi đến cửa phòng giam nói Mở cửa đi Ngục tốt dội dàng mở cửa phòng giam Chú Trọng chậm rãi đi vào Hắn đến trước mặt của lễ bộ Thị Lan nói Bệ hạ có lệnh Cần nghiêm trị người có liên quan đến vụ án này Tần đại nhân cùng vị lý mộ kia Không có thùng quán gì Sau lưng rốt cuộc Là người phương nào sai xử Lễ bộ Thị Lan nói chu Sử là em của vợ ta Hắn bởi vì lý mộ mà chết ta chẳng qua là muốn báo thù cho hắn, sau lưng không có ai sai xử." Chu Trọng lắc đầu nói, "Ngươi là Lễ Bộ Lan Trung, thân ở địa vị cao, sau khi mà qua cử thay đổi chế độ, trong tay nắm quyền cao, Chu Sử là em vợ của ngươi, cũng không phải là em ruột của ngươi, ngươi không có lý do làm như vậy." Lễ Bộ thì Lan nói, "Bản quan một người làm việc, một người nhận, ngươi không cần phải phí lời." Chu Trọng cười cười nói, Thật ra, ngươi không cần nói, ta cũng biết. Ngày đó, Lý Mộ vào tù, lệnh thê cùng với nhạc mẫu của ngươi đã tới hình bộ, nhắc tới thần đô ai hận Lý Mộ nhất. Đương nhiên là nhạc mẫu đại nhân của Thị Lan. Con đẻ bà ta chết ở trong tay của Lý Mộ, bà ta đã muốn giết Lý Mộ báo thù. Đó là hợp tình hợp lý. Lễ bộ Thị Lan nhìn hắn nói, chu đại nhân hắn là so với ta càng rõ ràng hơn. Có một số việc là nói cứng cỡ. Chu Trọng lắc đầu nói: "Bản quan biết ngươi đang chờ cái gì, ngươi đang đợi Chu gia bảo vệ ngươi à? Nhưng mà ngươi có nghĩ tới không, hôm nay trên triều đường vì sao mà người đảng mới không ai đứng ra phụ hòa cho ngươi?" Sắc mặt của Lễ Bộ Thị Lan động lại, đây cũng là điều hắn đến nay chưa có nghĩ thông. Chu Trọng tự nói tiếp: "Bọn họ sớm đã biết đây là mưu kế của bệ hạ cùng với Lý mộ, nhưng mà bọn họ chưa có nói cho ngươi." Rất hiển nhiên, bọn họ đã giết bỏ ngươi rồi. Ngươi thuê người để mà mưu hại đồng nghiệp, chạm vào cái giấy ngược của bề hạ. Chu gia không có bảo vệ được ngươi, cũng không có cách nào bảo vệ ngươi. Vô luận ngươi khai ra bọn họ hay không, ngươi đều phải bị đưa lên chiến trường quận biên giới. Lấy tu vi của ngươi chỉ sợ không tới một tháng sẽ trở thành dông hồn ở dưới tay của đám yêu dương cùng quỷ dương kia. Chúng nó sẽ mang thân thể và hồn phách của ngươi cùng nhau mà cắn nuốt. Sẽ không cho ngươi có cơ hội để mà trở thành dông hồn đâu. Lễ bộ Thị Lan nghĩ lại, sắc mặt dần dần tái nhợt. Các bạn vừa nghe xong tập 59, Xuyên diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.